Tại anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là đại ca. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người ở bên phía Giang Thái Huyền đang gọi là phát triển rất tốt ở trong chiến trường thần cương sau khi có được sự gọi là quen biết với Tiểu Bảo và sau đó thì lại phát hiện thêm một cái con thôn thần trùng nữa. Ở cấp bậc chân thần nhưng con này có vẻ sống không tốt, gây còn ốm yếu và đang bị uh, tiểu bảo gọi là dẫn dụ Và sau đó thì nhóm người Giang Thái Huyền hiện thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tư không xoắn lại, bọn người Giang Thái Huyền hiện thân phong tỏa bốn phía, nhìn con thôn thần trùng này. Thực sự hơi thề thảm đó, suýt nữa thì nói chết rồi. Ngươi, các ngươi, thôn thần trùng màu vàng ngơ ngác chung quanh đây còn có người ẩn núp sau. Bọn ta là cùng một nhóm, có ngạc nhiên không? tiêu Hành Thiên tét miệng cười, đồng loại của người đã bán đứng ngươi rồi. Nói bệnh ta chỉ dẫn nó về chính đạo thôi, tiêu Bảo lầm bẩm một tiếng nói, hỗn độn khí đâu, vừa nãy có hứa cho ta thêm một tia. Của người đây, tiêu Hành Thiên lấy một sợi hỗn độn khí cho nó. Rốt của các người muốn làm gì? Thôn thần trùng màu vàng e rè nhìn bọn họ lại liếc nhìn tiểu Bảo trong mắt tràn ngập hận ý. Cho người ăn no, tiểu hành thiên thở dài một tiếng, nhạt viên thôn thần thạch kia vào trong tay. Đi thôi, về đến nơi cho người thần lực, để người từ từ mà ăn. Cho ta thần lực từ từ ăn sau, thôn thần trùng màu vàng ngẩn ra, các ngươi tốt đến vậy sau, bắt ta lại vì để cho ta thần lực á. Rất nhanh thôn thần trùng màu vàng đã tin, bởi vì bọn tiểu hành thiên thực sự đưa ra một đống thôn thần thạch cho nó mặc sức hấp thu. Mặc dù về cơ bản những thần lực này đều của cấp thần nhân thần linh, sau khi thôn thần trùng... Hấp thu liên tục mười viên Thân thể khô gầy của nó rốt cuộc đầy đặn trở lại Thân thể màu vàng nhạt đã khôi phục bình thường Thật là đáng thương Thần lực cấp thần nhân thần linh rắc rưởi đó Người lại hấp thu một cách vui vẻ đến vậy Tiểu bảo lại kinh thường nói Thôn thần trùng màu vàng liền sững sờ Nói trong nước mắt Người có người giúp Người còn có chủ nhân Đương nhiên sẽ có cuộc sống thoải mái Chủ nhân của ta chết rồi Ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách Biết bao năm chiến trường thần cương mới mở ra một lần Chỗ này không có thần nhân Ta chỉ có thể dựa vào thần lực cất chữ Từ trước để kéo dài mạng sống Từ lúc ngươi đến chiến trường Thì cứ như vậy mà sống đến giờ sau Tiểu bảo mở to hai mắt mà nhìn Không có thần lực bổ sung Vậy mà ngươi vẫn sống được sao Ta có để dành Thôn thần trùng màu vàng khổ sở nói Mỗi khi ta sắp chết đói thì ta sẽ thu một chút Không dễ dàng gì mới kiên trì được đến giờ Ta khổ quá mà Vậy chủ nhân của ngươi vì sao mà chết Cổ nạc nhíu mày Chủ nhân của ta bị người ta vây giết ở trong trận chiến loạn thần cương. Thôn thần trùng màu vàng bất đắc dĩ nói: Chủ nhân đã chết, ta không có cách nào rời khỏi chiến trường thần cương, đành phải tìm thôn thần thành ở trên chiến trường. Có lẽ sẽ có thôn thần trùng khác để lại và chưa kịp tới lấy. Mọi người đều tỉnh ngộ, chẳng trách con thôn thần trùng màu vàng này lại sống thề thảm như vậy đến mức sắp chết đói tới nơi. Sau này người đi theo ta đi, tiêu hầm hàm quả quyết nói: Đi theo tỷ tỷ là ta, thì sao có hỗn độn khí? Tỷ tỷ ư, sắc mặt thôn thần trùng màu vàng tối sầm xuống, tuy nói ở thần giới không có xếp hạng thứ bậc dựa theo tuổi tác, nhưng dù có dựa vào tu vi thì ta cũng còn mạnh hơn ngươi mà. thu hoạch hỗn độn khí, có bọn họ sẽ lấy được càng nhiều, theo bảo nói. Này, ta nói cho ngươi biết nha, hướng phát triển của thôn thần trùng chúng ta, cứ việc là lấy việc sống tốt là mục đích. Ngươi xem, 16 tia hỗn độn khí này tất cả đều do ta tự mình kiếm được. Ngươi có thể biết liêm sỉ chút nào không? Ngươi biết các thôn thần trùng khác cũng không được sống như ngươi hay không?" Thôn thần trùng màu vàng tỏ ra xem thường, thật không biết làm sao trả lời với tên đồng loại tự luyến này nữa. Ta nếm qua hỗn độn khí nhiều rồi, so với mấy cái thần lực gì đó thì tốt hơn nhiều, không bao lâu nữa ta có thể tiến hóa thành cấp chân thần," Tiểu Bảo tự tin nói. Thôn thần trùng màu vàng đầy vẻ ngưỡng mộ, "Được thôi, ta thừa nhận, con thôn thần trùng nhà ngươi là tên sống tốt nhất trong số thôn thần trùng mà ta biết." "Tiểu Hành Thiên, ngươi còn không dụ dỗ nó đi?" Sau này, ra trận đánh nhau sẽ là nó, đừng có gọi ta, tiểu bảo truyền âm tới. Tiểu hành thiên đưa mắt nhìn, ngươi lở gạt đồng loại như vậy có ổn không đấy? Thôn thần trùng màu vàng này không có tên, tiểu bảo dứt khoát làm chủ đặt cho nó cái tên gọi là tiểu kim. Sau này ngươi hãy sống cùng với ta, ta bảo ngươi làm thế nào thì ngươi phải làm thế đó, chắc chắn sẽ có hỗn độn khí ăn không hết, tiểu bảo ngạo ngễ nói. Mặc dù đi theo một vị hậu bối cấp thần linh có chút mất mặt, Nhưng vì hỗn độn khí, vì sự tiến hóa trong tương lai Tiểu Kim vẫn đồng ý Vậy thì hãy chế tạo thôn thần thạch đi Ngươi cũng đã ăn no rồi Tiểu bảo nói Chế tạo thôn thần thạch để làm gì Tiểu Kim khó hiểu Bảo ngươi làm thì làm đi Đại ca nói mà không nghe lời à Tiểu bảo tức giận nói Đại ca Trời đất ơi Có phải ngươi thay đổi quá nhanh rồi không Chết tiệt Ta là thôn thần trùng cấp chân thần đó Trong lòng Tiểu Kim rất khó chịu Nhưng vì hỗn độn khí chỉ có thể đi chế tạo Đúng rồi Có thể thu thần lực thần linh 30 viên, tiểu bảo vẻ mặt dạng dỡ, thôn thần trùng cấp chân thần dĩ nhiên là mạnh, thế thì không sợ là không đủ thôn thần thạch để dùng. Thì thôi, chúng ta tiếp tục hành động, vừa rồi Long Hạo truyền tin đến đã do thám một đội ngũ thần thú, có một tiểu đội toàn là cấp thần nhân, đế tình nói. Tiểu kim, hành động thôi, tiểu hàm hàm siết chặt nắm đấm nhỏ, từ nay ngươi là sủng vật của ta, ta cho người hỗn độn khí. ta ơn chủ nhân Tiểu Kim nuốt hỗn độn khí, lập tức hóa thân thành tay sai, Giang Thế Huyền đen mặt lại, rất muốn hỏi Tiểu Bảo: "Thôn thần trùng các ngươi đều không có tiết tháo thế này à?" Thôn thần trùng chỉ có thể là ký khế ước với thôn thần tộc, các chủng tộc khác thì không được, cùng lắm chỉ có thể làm bằng hữu thôi, Cổ Nặc nói. "Làm bằng hữu cũng tốt, ta và Tiểu Kim sẽ là bằng hữu." Tiểu Hàm Hàm ôm Tiểu Kim vào mặt hài lòng. "Cổ Nặc, chúng ta giải trừ khế ước đi, chúng ta cũng làm bằng hữu nha." Tiểu Bảo suy nghĩ sâu xa rồi nói: Nằm mơ, cổ nạc cự tuyệt không chút khách khí, bây giờ ngươi là cái cây hái ra tiền của ta, muốn giải trừ khế ước với ta hả, tự đi mà làm một mình, đừng có kéo ta theo. Nhìn bọn họ rời đi, cổ lạc kéo tiểu bảo thấp giọng nói, tranh chủ thời gian đi tìm nhiều thôn thần trùng nữa đi, đến lúc đó sẽ có vô số thôn thần trùng làm công cho chúng ta. Sao người không đi tìm đi, tiểu bảo ấm ức nói, ta không cảm ứng được bọn chúng nữa rồi, trừ phi lại tìm được thêm thôn thần thạch nữa. Bọn người tiểu hành thiên mang theo các thành viên của lớp bổ túc tiếp tục xuất phát, sau đó dưới sự ngây ngẩn của tử kim trực tiếp ném ra ngoài. Chết dẫm, các người muốn làm gì vậy? Tiểu kim thép to, cho làm cho ta làm con ma chết no à? Chết tiệt, ta vừa mới ăn no thôi, các người đã muốn đưa ta vào miệng thần thú rồi sao? Ngươi là thôn thần trùng cấp chân thần, ngút hết thần lực của bọn chúng đi, rất dễ mà. Giọng nói của tiểu thành thiên vang lên chân đầu nó. Ta vừa mới tuyệt vọng một lần, lại bắt ta tuyệt vọng nữa sao? Tiểu Kim sắp phát khóc, cấp chân thần thì sao? Đối mặt với sức mạnh thể chất, bọn ta đâu có làm gì được. Cho dù ta trở thành thiên thần, sau khi đối phương phong tỏa thần lực thì cũng có thể giết ta một cách dễ dàng. Tiếc rằng tình hình hiện giờ không cho phép nó suy nghĩ nhiều. Thần thú đánh tới nơi, nó chỉ có thể sử dụng thôn thần lực để hấp thu. Mấy con thần thú này dùng thần lực tấn công thì tốt quá. Tiểu Kim thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần là thần lực thì nó không sợ. Thần thú cấp thần nhân nó hoàn toàn không sợ. Thân hình như điện chớp xuyên qua trong đám thần thú, hút thần lực của từng con thần thú cấp thần nhân. Thấy những con thần thú lần lượt ngã xuống, bọn người tiểu hành thiên vọt ra, dây xích bày tới lập tức trói lại lôi đi. Tiểu kim nhìn thao tác thần tục của bọn họ không khỏi ngẩn ngơ. Trước đó tiểu bảo đã từng làm việc này rồi sau. Tổng cộng là 28 con. Mỗi 4 con thần thú thì cho ngươi một tia khí hỗn độn, tổng cộng là 7 tia. Tiểu hành thiên nói, đây là tiền lương của ngươi. Vậy là có 7 tia rồi hả Tiểu Kim mở to đôi mắt nhìn vui sướng đến điên cuồng. "Đương nhiên, làm việc là có hỗn độn khí, người phụ trách hút thần lực bọn ta phụ trách bắt thần thú, tốt biết chừng nào, ngươi vừa có thể ăn no, vừa có thể kiếm hỗn độn khí." Tiểu Hành Thiên nói. "Sao ta lại không gặp các ngươi sớm hơn?" Tiểu Kim cảm động đến rối tinh rối mù. "Nếu ngươi gặp bọn ta sớm hơn, đoán chừng bây giờ ngươi đang chửi bọn ta rồi." Trong lòng Tiểu Hành Thiên thầm nghĩ. "Đi thôi, thu hoạch hoàn tất." Bọn người Tiểu Hành Thiên liền kéo thần thú đi sau đó chia vài con, bán cho đám người huyết thiên tinh. Sao ta cứ cảm thấy trận chiến thần cương giống như đang đi dạo vậy? Trần Nguyên thẩm nói. Trước khi đến đây, ai nấy đều sợ hãi trận chiến thần cương. Hiện tại xem ra hoàn toàn không khác gì một kỳ nghỉ phép. Nếu điều kiện ở đây tốt hơn một chút, vậy thì càng hay hơn. Âm một tiếng. Lúc này mặt đất chấn động, lục thiên lan chuyển tin đến. Tiêu hành thiên nói. Trận chiến lại nổ ra, lần này sẽ không dễ dàng gì kết thúc cũng không ảnh hưởng gì mấy đến chúng ta dù sao tôi cũng toàn đi bắt thần thú mà trần nguyên nhún vai nói tiểu kim người có biết những thôn thần trùng khác ở đâu không tiểu hàm hàm nói biết chứ tiểu kim hấp thu một sợi hỗn độn khí nói nhưng trước giờ bọn họ vẫn luôn tránh mặt ta vì sao vậy chẳng lẽ là vì họ sợ ngươi tiểu hành thiên kinh ngạc không họ ghét ta đôi cánh của tiểu kim mềm nhũn ra tức giận nói cùng là thôn thần trùng bọn họ biết cảnh ngộ bất hạnh của ta đều tránh xa ta Sợ ta hút thần lực của bọn chúng Chuyện này cũng rất bình thường mà Nhưng mà thôn thần trùng mà người nhắc tới Đều ở trên chiến trường thần cương có phải không Tiểu Hành Thiên nghi hoặc nói Đúng Một số là chủ nhân của bọn chúng đã chết Một số là vì không muốn rời khỏi chỗ này Mà xa rời chủ nhân của mình Tiểu Kim nói Vì sao lại không muốn rời khỏi đây Tiềm Huyền hàm khó hiểu Nơi này không có một chút nguyên khí nào Chiến tranh kết thúc thì thần mình cũng sẽ rút đi mà Họ đang tìm vô cương, đó là thánh địa của thôn thần trùng. Chỉ cần tìm được thôn thần vô cương thì có thể tiến hóa rất nhanh, Tiểu Kim nói. Ta cũng đang tìm, đáng tiếc là không tìm được, không biết là mấy người đó có tìm được chưa? Thôn thần vô cương sao? Đến lúc đó bọn ta sẽ để ý một chút, Tiểu Hoành Thiên ghi nhớ sau đó nói. Tiểu Kim, mau chế tạo thôn thần thạch đi, chúng ta phải nhân lúc chiến tranh mà bắt được nhiều thần thú hơn nữa. Không cảnh vấn đề. Chỉ cần cho khí hỗn độn thì có bắt mệt chết ta cũng chịu. Tất nhiên là tiểu kim và tiểu bảo cá mè một lứa. Thôn thần thạch được chế tạo rất nhanh, thành viên lớp bổ túc ai nấy cũng lấy phần cho mình, chuẩn bị tiếp tục đi bắt thần thú. Ống, một âm thanh gào thét vang lên, thần thú gầm thét, thú bóng khắp nơi. Thân thể cao lớn lại xuất hiện trên chiến trường. Cuối cùng thì trận chiến đã bắt đầu tiếp. Người của lớp bổ túc cầm thôn thần thạch dựng nồi và vỉ nướng lên, chuẩn bị lại dùng chiêu cũ để bắt thần thú Tìm thần nhân, đừng có cao quá. Nếu tự thấy sức phòng ngự của mình mạnh thì tùy thích. tiểu hành thiên nói một câu rồi để mắt tới một con vượn thần thú. Mau vào nồi, mau lên vỉ nướng. tiểu hành thiên bình tĩnh đọc, bản thân lại sắp bắt được một con thần thú. Ánh mắt của vượn thần thú lấy làm nghi hoặc. Đám thần minh nhân loại này đang muốn nấu cơm trên chiến trường sao? Hống! Một tiếng gào thét to lớn vang lên, con vượn thần thú run lên bẩn bật không dám nói gì thêm. Lập tức sông thẳng qua vỗ một trường xuống tiểu thiên Trưởng phong như gió rít, hư không rung động, thần uy mãnh liệt. Tiểu Hành Thiên đang mải nói đột nhiên toàn thân đau đớn cả người văng ra ngoài phun ra thần huyết. Thuôn thần thạch mất hiệu lực sau cả đám sững sờ, Tiểu Hành Thiên cũng ngơ ngác, sao người không dùng thần lực, sao người không làm theo quy trình trước đã nói khai chiến phải dùng thần lực trước cơ mà, sao người không dùng thần lực mà trực tiếp động thủ vậy? Nhìn uy lực trưởng này của người cũng không giống như thần thú luyện thể. Người thực sự không đánh trả sao? Con vượn cũng ngây ngẩn cả người xa Ta đánh xuống một trưởng mà người không đánh trả là sao? Trời ơi, tại sao con người bây giờ lại ngu hốc như vậy? Dùng thần lực, tại sao lại muốn ta dùng thần lực chứ? Phụt, giây phút tiếp theo con vượn hiểu ra, thần thú dùng thần lực tấn công thì trực tiếp rơi vào trong nổi, sau đó bị người ta kéo đi. Ta không có thần lực, con vượn gãi đầu có chút vui mừng nói. Người không có thần lực là sao? Thần lực của ngươi đâu? Tiểu hành thiên sững sở, sao người lại có thể không có thần lực chứ? Con mẹ nó, tại sao ta lại chọn chúng ngươi? chết đi con vượn cười hung hãn trực tiếp sông lên lòng bàn tay khổng lồ lần nữa đập xuống bà phủ tiểu hành thiên thực sự cho rằng ta sợ người sau tiểu hành thiên giận dữ hét lên một tiếng thần lực bộc phát mạnh mẽ tuôn trào một chưởng đánh ra nhanh đón con vượn bùm tiểu hành thiên lại bay ra một chưởng thần lực vừa tiếp cận con vượn thì trực tiếp ngừng tụ lại nhập vào ngực con vượn thôn thần thạch lúc này người của lớp bổ túc đều có thể nhìn ra đây chính là thôn thần thạch con thú này cũng có thôn thần thạch sau chết tiệt Sao nó có thể có thôn thần thạch chứ Tiêu hành thiên sửng sốt Đây là độc quyền của bọn ta Ngươi lại có thể bị thôn thần thạch hút cạn thần lực trước Rồi còn mang thần thạch qua đây sao Con vượn cũng kinh ngạc nhìn vào ngực mình Ở đó quả thực có một viên thôn thần thạch Trước đó đã bị hấp thu thần lực Nó cho rằng viên đá này là vật cấm kỵ Nên mang theo Còn cho rằng mình chắc chắn sẽ chết trên chiến trường Không ngờ rằng cũng có Đá không có thần lực thì cũng có lợi Mang theo viên đá này còn cứu được mạng sống của mình cả hai bên đều không dùng thần lực chiến đấu với thần minh của loài người con vượn có tự tin đánh thắng được mấy chục người còn với loài tiểu tử như tiểu hành thiên này nó có thể đánh cả trăm thế này thì làm sao mà đánh đây tiểu hành thiên cay đắng nói tiểu kim tiểu hầm hàm hét lên nó lại dám đánh tiểu hành thiên nhanh đánh nó cho ta báo thù cho tiểu thiên a tiểu kim mở miệng trực tiếp phun ra một luồng ánh sáng vàng nhập vào cơ thể tiểu hành thiên đột nhiên tiểu hành thiên cảm thấy thần lực của mình khác hẳn nhiều thêm một tia khí tức thần bí tôn thần thạch vô dụng với ngươi không cách nào hấp thu thần lực của ngươi tiểu kim chuyển âm vô dụng ư tiểu hành thiên sừng sốt lập tức vui mừng khôn xiết thần lực lần nữa bộc phát cả người bay lên trường kiếm cấp thần linh xuất hiện trong tay kiếm quang sáng chói con người ngu ngốc các ngươi không thể làm ta bị thương con vượn cười lạnh một tiếng nhẹ rằng trợn mắt mang thao vẻ diễu cợt lòng bàn tay khổng lồ lần nữa vung lên phột lần này kiếm quang dễ giảm chám xuống thần huyết phun ra nhưng là máu của con vượn chứ không phải của Tiểu Hành Thiên làm sao có thể con vượn lúc này rất bối rối thần khí của mình mất đi tác dụng rồi xong con vượn ngu ngốc cứ đòi cầm cái thứ nét bét này ông đây còn có người chế tạo ra thứ này Tiểu Hành Thiên cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một nhát kiếm sau khi một kiếm lướt qua con vượn trực tiếp bị thần kiếm xuyên qua cơ thể trường kiếm cấp thần linh cực kỳ sắc bén con vượn không thể chống đỡ nổi lập tức xuyên tim cắt đứt sinh mạng Tiểu Hoành Thiên trực tiếp lấy thôn thần thạch của con vượn ra ném cho Tiểu Kim, nói một cách hùng hãn. Nghĩ cách tìm ra con thôn thần trùng này, ta muốn bắt nó xử tội, lại dám vứt đổ lung tung thế này. Tiểu Kim miễu môi, bọn ta không vứt lung tung, thì sao có thể giữ chữ khẩu phần lương thực được. Mọi người cẩn thận một chút, đám thôn thần trùng này thực sự là quá thiếu tố chất. Không biết đã ném bao nhiêu viên thôn thần thạch ở bên phía thần thú kia, đừng có lơ là, Tiểu Hoành Thiên nói. Bọn ta hiểu. Nhưng mà tiểu kim có thể cho ta bọn ta một luồng kim quang được không? Để bọn ta cũng không sợ thôn thần thạch nữa. Trần Huyên cười nói. Tiểu kim lắc đầu, cái đó không thể kéo dài. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Hơn nữa rất hào tổn nguyên khí. Ta chỉ có thể tạm thời duy trì cho các ngươi Các người đi làm trước đi, ta đi tìm chàng chủ. Ngay cách làm sao bắt được con thôn thần trùng này. Bởi vì nó mà ta đã bị trọng thương nên buộc phải trị tội. Tiểu hành thiên tức giận nói. Nó trực tiếp rời đi, một mình tìm đến chàng chủ, thông báo sự việc, tức giận nói. tràng chủ Kaka ngươi phải làm chủ cho ta. cục khục đưa tiền, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Giang Thế Huyền ho khan một tiếng rồi nói, 10 vạn nguyên điểm thần ma Tắt như vậy sau, tiểu hành thiên nhăn mặt, 10 vạn chính là 10 tia khí hỗn độn, có thể lay động tiểu kim và tiểu bảo để làm rất nhiều chuyện. Ngươi không trả tiền cũng không sao, tự mình nghĩ cách đi, Giang Thế Huyền nói, ta trả. Tiểu Hành Thiên bĩu môi trong khoảng thời gian này nó kiếm được rất nhiều liền đưa ra 10 vạn. Có hai cách, một là ta sẽ truyền cho các ngươi một luồng thần lực nhưng mà không có gì đảm bảo là các ngươi có thể sống sót dưới tình huống là thần lực trong thôn thần thạch bộc phát. Hai là mời vân Tiêu Tiền Tử. Giang Thái Huyền nói Vân Tiêu tỷ tỷ có thể đối phó thôn thần trùng sau, thôn thần thạch sau. Đôi mắt của Tiểu Hành Thiên sáng lên phấn khích nói hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Thái Huyền đáp ngập ngừng một lúc rồi lại nói đám người đường tăng cũng được. Vân Tiêu cũng có cách, các thần ma còn lại của Đào Tràng đều có thể làm được Ngươi có muốn trả thêm chút tiền nữa không để hỏi hết bọn họ Đừng hòng, Tiêu Hành Thiên quay đầu rời đi Vân Tiêu vẫn đang chấn giữ hộ phương trông coi toàn bộ thế cục Ta trả tiền hỏi hết một lượt sau Ta có nhiều tiền như vậy đâu Sau khi thuê thì Vân Tiêu ngự không bay tới nhìn tiểu Hành Thiên mà nói Ngươi muốn phá thôn thần thạch Làm thế nào để phá nó sau Ta nghĩ thôn thần thạch không thể nào hấp thu thật lực của ta Đoành Thiên Vướng bận nói: "Ta vừa mới gặp một con thần thú không có thần lực, trực tiếp bị trọng thương. Một là chuyển hóa thần lực của ngươi, khi thần lực của ngươi đạt tới phẩm chất thuần túy, khống chế theo bản năng, trừ phi bản thân ngươi bất cẩn, nếu không thì thôn thần thạch hay thậm chí là thôn thần trùng cũng không cách nào hấp thu." Vân Tiêu Thở ơ nói: "Thứ hai là trận pháp, thứ ba, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu, có thể chặn được thôn thần thạch, chiêu này đáng giá 100 triệu, đến tìm trang chủ mà mua." Đáng giá 100 triệu Sắc mặt của Tiểu Hành Thiên tái nhật Có 100 triệu thì thần lực của mình sẽ thuần túy đến mức nào Cố gắng tiết kiệm điền đi Vân Tiêu chuẩn bị rời đi Tiểu Hành Thiên hiện tại Hiển nhiên là không thể bỏ ra 100 triệu Chờ đã Tiểu Hành Thiên vội vàng gọi Bây giờ ta đi mượn tiền Thì truyền võ công cho ta Nói xong Tiểu Hành Thiên trực tiếp Chuyển tin cho cha và ca ca lục hành đạo Mượn 100 triệu qua đây để mua một chiêu thức Chiêu này có tên là Tiệt Thiên Hoan Vân Được ta nghiên cứu ra sau khi lĩnh hội tất cả ý chí sâu xa của tiệt giáo. Nếu luyện đến cảnh giới uyên thâm, có thể cắt đứt pháp tắc của trời đất, người phải luyện cho thật tốt. Vân Tiêu vừa chỉ điểm đã nhập vào trong cơ thể của Tiêu Hành Thiên. Hoàn hồ, quá tuyệt vời. Có một chiêu này mình hoàn toàn có thể sử dụng thần lực không chút sợ hãi, cho dù có cẩm thôn thần thạch cũng vậy. Tiêu Hành Thiên hào hứng nói, rồi uống một viên đan dược trị thương, hồi phục thương thế rồi xông ra chiến trường. Tiệt thiên hoan vân mà vân tiêu chuẩn dạy có khả năng cắt đứt cảm ứng của đối phương, không cách nào tóm được thần lực của nó. Thôn thần thạch cũng không cảm ứng được thần lực, đương nhiên là không thể nào hấp thu. Không đúng, ta phải thử xem đã. Tiêu hành thiên đi được nửa đường lại rẽ về đạo tràng, thấy tiểu bảo đang bày ra vẻ mặt vướng bận, nên ăn tía hỗn độn khí nào trước, nó liền nhách miệng cười nói, tiểu bảo, làm gì, ta muốn đánh người. Tiêu hành thiên rất quát ra tay, nó ra tay rất nhẹ, chỉ dùng một chút thần lực. Bởi vì nó sợ sẽ đánh chết tiểu bảo Tiểu hành thiên Ngươi có bản lĩnh lớn lắm rồi đúng không Dùng thần lực đánh ta Ngươi chết tiệt có chuyện gì vậy bùm Tiểu bảo sững sờ Nó chỉ nhìn thấy thần lực của tiểu hành thiên dao động một chút sau đó thì biến mất Còn nó thì trực tiếp bay ra ngoài Lúc thi chuyển thôn thần lực lại chỉ hấp thu được có một chút xíu Võ công này của ngươi là gì vậy Tiểu bào trừng đôi mắt nhỏ Ra vẻ tức giận nhìn tiểu hành thiên Tại sao ngươi muốn đánh ta Không sao cả Nào chuẩn bị đi làm lại Tiểu hành thiên lại đánh nữa. Tiểu bảo lại bay ra. Lần này thần lực mà nốt thu được còn ít hơn. Rõ ràng là thần lực đánh vào người nhưng lại chỉ có thể hấp thu được chút xíu. Tiểu hành thiên, ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản bảo bảo rồi. Ngươi chết chắc. Lại dùng thần lực xỉ nhục thôn thần trùng. Bịch. Tiểu hành thiên, bản bảo bảo phải hự, ta, hự. Hành thiên ca ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao. Ta có chỗ nào không đúng, ngươi nói đi, ta sẽ sửa. Tiêu Bảo Bảo với vẻ mặt như than khóc, chuyện này quá vô lý. Tại sao lại đến đánh ta? Tại sao ta lại không thôn tính được thần lực của ngươi? Người nói đúng, không sai chút nào. Tiêu Hoành Thiên hài lòng thu tay đắc ý rời đi. Giả dĩ Tiêu Bảo Bảo còn có thể hấp thu thần lực của nó hoàn toàn là bởi vì nó chưa nắm chắc, chưa có thành thạo tuyệt thiên hoàn vân. Nếu như luyện đến trình độ uyên thâm, Tiêu Bảo Bảo sẽ không hấp thu được chút nào nữa. Tiêu Bảo Bảo rất sừng sốt, ta không sai tại sao lại đánh ta chứ? Nó rất thường tâm, vô duyên vô cớ bị ăn đòn. Đổi lại là ai thì cũng không vui nổi. Tiêu bảo nằm sấp trên mặt đất tiếp tục nuốt chửng khí hỗn độn của mình. Dù sao thì cũng không đánh lại Tiểu Hành Thiên. Cũng không hy vọng là cổ Nặc có thể giúp mình đánh lại. Tốt hết là quên chuyện này đi. Tiểu Hành Thiên trực tiếp truyền Tiệt Thiên Hoan Vân cho Lục Hành Đạo và Lục Thiên Lan. Ba người nhà bọn họ hoàn toàn có thể cùng tu luyện. Đồng thời Tiểu Hành Thiên cũng nói cho mọi người trong lớp bổ túc nghe về chuyện này. Nhưng khi người của lớp bổ túc vừa nghe thấy 100 tiếng khí hỗn độn mới đổi được một chiều tiệt thiên hoan vân. Liên lập tức gạt phát suy nghĩ này đi, sau đó khi gặp cả có thôn thần thạch thì cứ để tiểu hình Thiên xông ra là được. Sau khi Lục Hành Đạo có được Tiệt Thiên Hoan Vân đã bớt bàn quan hơn rất nhiều, cầm viên thôn thần thạch do tiểu Kim chế đạo, bắt đầu đi lùng chân thần thú để tung hoành. Hắn ta có thể dùng thần lực mà đối thủ không xong thì hoàn toàn có thể treo lên mà đánh. Nguyệt Súc, ngươi có bản lãnh thì đừng chạy. Lục Hành Đạo ngự không bay tới đuổi theo một con thần thú đang lao điên cuồng trên chiến trường, trên người có treo 10 viên thôn thần thạch nối liền với nhau. Hoàn toàn không sợ bị vây công. Đây không phải là lục hành đạo sao? Y chỉ là chân thần sơ kỳ phải không? Đuổi theo con thần thú cấp chân thần đỉnh phong ương. Đồng làm thành đều là quái thai cả sao? Không phải nói thần thú đồng cấp mạnh mẽ lắm sao? Sao cảm thấy con này bị đuổi như chó vậy? Thần thú kia ngáo ra, ta cũng rất muốn biết. Tại sao thần lực của ta lại vô dụng khi đánh Y? Còn thần lực đánh Y, à, y đánh ta thì có tác dụng. Loài người các ngươi thật không biết xấu hổ, lại đem loại thần khí này lên chiến trường. Lục hành đạo này chắc chắn cũng biết bí pháp, nếu không không thể nào đuổi đánh thần thú chân thần đỉnh phong được, một vị chân thần ngưỡng mộ. Bí pháp này còn có thể ảnh hưởng đến chân thần sao, vậy có thể đối phó với thiên thần không, một vị chân thần nói. Nếu như có thể ảnh hưởng đến thiên thần vậy thì chúng ta dễ dàng chiến thắng trận này. Phải tìm đám quái thai này mà hỏi cho rõ ràng, làm sao có thể làm càn như vậy, có thiên thần nói. Cho dù mang theo thần khí thì ngươi cũng đừng quá đáng như vậy. Đổi nhân thủ một chút, ngươi là thiếu thành chủ của phù thành chủ không sai Nhưng không phải là con trai của bậc thầy thần khí. Mười người của lớp bổ túc cộng thêm lục hành đạo. Mười một người đem loại thần khí này. Các người không cảm thấy loại thần khí này quá nhiều rồi sao? Nhân loại lần này quá đáng ghét. Lại đem theo thần khí thần kỷ như vậy tới đây. Chẳng phải là không cho chúng ta đường sống sau. Thần thú chân thần đỉnh phòng trực tiếp kinh sợ chạy về nội bộ thần thú. Phải truyền tin thức này lại. Cứ tiếp tục đánh như vậy thần thú bọn họ quá thiệt thòi Nếu như bị tìm được cơ hội ám toán thì cho dù là thần thú cấp thiên thần cũng sẽ gặp tai ương. Một con cấp chân thần, Lục Hành Đạo nhất miệng trực tiếp cắn một con thần thú cấp chân thần về, tuy rằng chỉ là chân thần trung kỳ, tu vi này của ta có ích lợi gì chứ? Các cường giả chân thần còn lại đều sững sờ, chân thần giai đoạn trung kỳ hậu kỳ bọn ta còn không bằng một chân thần sơ kỳ sao, các ngươi có phải hơi quá đáng rồi không? Lục Thiên Lan, thần vật như vậy tại sao không lấy ra chia sẻ?" Tuyết Tiên Quân bất mãn nói. "Đúng vậy, Nếu như thần vật này nắm trong tay chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù, Ngọc Hồng xương cũng nói. chuyện này ta chưa hỏi, sau lần này ta sẽ thử hỏi hành đạo, nếu như có thể phổ cập thì đương nhiên sẽ truyền dạy. Lục Thiên Lan cười nhẹ rồi nói, về phần có thể học được hay không, khó nói lắm. Trên thế giới này có một thứ mà người ta gọi là chỉ số thông minh, rốt cuộc thì lệnh công tử chỉ là xe trước đổ xe sau, lấy đó làm răn. Sắc mặt của huyết thiên quân lập tức đen lại. Quyết thiên tinh đi học trộm, bị kháng lại mà trọng thương đến giờ còn chưa khỏi. Chỉ số thông minh sau. Ngươi đây là nói con trai ta không có chỉ số thông minh ư? Vậy ta thì sao? Sắc mặt của Ngọc Hồng Sương cũng không dễ coi, con trai bà ta cũng thế. Hống! Một tiếng gầm vang lên, móng vuốt của giã thú từ trên không trung ló ra, trực tiếp bao phủ lục hành đạo. Móng vuốt che trời lông dài như thần trụ. Đây là một con quái vật khổng lồ, là kẻ mạnh trong số thần thú. Thần thú cấp thiên thần, cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao? Lục Thiên Lan cười lạnh Lục Thành Chủ vẫn không ra tay sau. Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Sương nhìn ông ta Đây chính là con trai ngươi mà Không cần, có người ra tay Hai con trai của ta đều có mối quan hệ rất tốt Với tiểu hàm hàm Lục Thiên Lan đắc ý nói Hai người giận nghiến răng nghiến lợi Bọn ta biết rồi, ngươi đừng có khoe khoang có được không Vừa dứt lời thì ánh sao dày đặc Một ngôi sao chấn động cả bầu trời Đi ngược lên đối mặt với móng vuốt thần thú Bùm một tiếng Móng vuốt của mãnh thú run lên Trường thương giống như thần trụ dạng nứt, thần huyết xối xả. Móng vuốt của con thú đó rút lùi với tốc độ càng nhanh, không một tiếng động. đa tạ, lục hành đạo kéo thần thú qua cảm kích. Không cần, chúng ta là bằng hữu Đế tinh xua tay, người ra tay đương nhiên là hắn. Vừa rồi ta phát hiện có một số thần thú, trong cơ thể không có thần lực. Lục hành đạo thấp giọng nói. à không biết bọn chúng có thôn thần trùng không? Nếu như có thì chúng ta chỉ cần thay đổi phương pháp, để tinh chẩm ngâm nói, để ta hỏi Long Hạo nói xong đế tinh trực tiếp chuyển âm cho long hạo thôn thần trùng ơ để ta thử hỏi hạo thiên quyển và chưa bắt giới đại nhân bây giờ địa vị của bọn họ cũng rất cao long hạo nói xong liền đi vào bên trong thần thú hai người kia cũng đi theo vào để hưởng thụ không lâu sau long hạo chuyển tin tới mấy ngày trước có một người lạ tiến vào nội bộ thần thú nói là có thể giúp thần thú đánh thắng trận này không biết có phải là thôn thần tộc nói không họ có thể thôn tính thần lực không đế tinh lại hỏi ta không rõ Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra ngoài, hai vị đại nhân cũng chỉ biết một chút này, Long Hạo nói: "Giúp ta chú ý một chút, chuyện này có liên quan đến việc kiếm tiền." Đế Tinh nói: "Không thành vấn đề." Long Hạo vui vẻ đồng ý, chỉ cần có một phần của hắn thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Đế Tinh cũng đem tin này nói với Lục Hành Đạo và Tiểu Hành Thiên, định thay đổi chiến lược. Sau này những người còn lại của lớp bổ túc làm trợ thủ, chịu trách nhiệm kết thúc công việc thôi, trừ phi có thôn thần trùng và không sợ thôn thần thạch thì mới có thể tự mình lên. Đề nghị này rất hay, nhưng nếu như bọn họ có thôn thần trùng, chúng ta có bắt không? Tiêu hành Thiên xoa tay khét lẹt. Dù thế nào thì thôn thần trùng cũng là đại sát ký. Tạm thời không cần, để ta đi hỏi trang chủ đã. Đế Tinh nói xong liền bảo người của lớp bổ túc giải tán. Cả hai bên đều có thôn thần thạch và thôn thần trùng. Tác dụng của thôn thần thạch dường như có thể triệt tiêu lẫn nhau. Thứ giao tranh cuối cùng vẫn là thực lực đôi bên, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện. Không thể nào chạy đến hang ổ của thần thú mà bắt thôn thần trùng được. Đế Tinh đã nói chuyện này cho Giang Thái Huyền nghe và đợi câu trả lời. Giang Thái Huyền thở ơ nói: Các ngươi có thể nghĩ cách bắt thôn thần trùng, cũng có thể giao thôn thần thành ra để mọi người đều có thôn thần thạch. Mọi người đều có thôn thần thạch xong, Đế Tinh sửng sốt, đúng vậy, thôn thần thạch xuất hiện thực sự là bất lợi lớn nhất đối với thần minh nhân tộc. Giang Thái Huyền nói: Mất đi thần lực thì thân thể yếu ớt, không thể so với thần thú, sẽ dễ dàng bị giết. Nói như vậy chúng ta càng nên giải quyết thôn thần trùng của đối phương. Đế Tinh cau mày nói. Ngươi có biết trên chiến trường Thần Cương này có bao nhiêu thôn thần trùng và bao nhiêu thôn thần tộc không? Giang Thái Huyền cười lạnh. Sự xuất hiện của Tiểu Kim có nghĩa là thôn thần trùng còn sót lại của trước đây. Không phải chỉ có mấy người tiến vào lần này, thậm chí thôn thần trùng vô biên ở trong miệng bọn họ. Chưa chắc bên trong không có, càng nhiều thôn thần trùng hơn. Sắc mặt đế tinh lập tức thay đổi, như vậy hắn đã giải quyết được một thôn thần trùng, còn có càng nhiều thôn thần trùng nữa, quả thực là không thể giết hết. Nếu bây giờ người muốn kiếm tiền thì nên suy nghĩ từ góc độ tiền, cần phải quyết trí trở thành một vị thương nhân vĩ đại, Giang Thế Huyền nghiêm túc nói. Các miệng của đế tinh co giật, ta không biết thương nhân vĩ đại ở đâu, ta chỉ biết những người mà ta tiếp xúc đều là những kẻ bịp bậm thì có. Các người cứ nói thẳng ra hết về chuyện của thôn thần thạch, sẽ kiếm được hai khoản tiền, Giang Thế Huyền nói. Kiếm hai khoản ư, thôn thần chúng cũng nói luôn sau, đế tinh ngẩn ra. Sai, bí pháp phong tỏa thần lực, thân nhân bình thường không có. Ngươi đưa thôn, thôn thần thạch trước rồi lại bán bí pháp chẳng phải là hai khoản sau. Giang Thái Huyền cười nói, như vậy bọn họ mới dám dùng thôn thần thạch để giao chiến với thần thú mà không chút kiêng nẻ. Nếu như chúng ta không đưa thôn thần thạch cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ phát hiện ra thôn thần thạch này sẽ không giấu được lâu nữa. Đế tinh thở dài một hơi, nhưng mà sau khi kiếm được tiền thì sợ rằng thần thú sẽ không kiêng nẻ gì cả. Ai nói vậy chứ? Tiểu hành thiên thì có thể. Giang Thái Huyền thở ơ nói, các ngươi còn có thể duy trì ưu thế tới khi đó lại trao đổi với thôn thần trùng kia trực tiếp kiếm tiền cả đôi bên khi nào kiếm không được tiền nữa thì trận chiến này có thể kết thúc sợ chỉ sợ rằng là ba thành trì không kiên trì được lâu như vậy để tình cởi khổ đều không dùng thần lực thì thần thú hoàn toàn có thể chấn áp không thần lực ba phủ toàn thân tuy rằng không phát huy được uy lực nhưng phòng ngự cũng mạnh hơn một chút hơn nữa người thực sự cho rằng đám người huyết thiên quân chỉ là vật trang trí sau giang thế huyền cười lạnh Dám tranh giành vị trí thống soái Thì làm sao có thể không có chút bản lĩnh Cũng đúng Đây là chuyện mà bọn họ nên lo lắng Chúng ta chỉ cần kiếm tiền là được Trận chiến này từ khi bắt đầu Thì thần thú đã thua Đế tình cởi nói Lục thương lan vừa bước vào Thì đã thuê tất cả thần ma Từ cấp trung trở lên Đây vốn đã là bất bại Ông ta chỉ muốn làm cho kết quả tốt hơn Và chiến công của mình lớn hơn một chút thôi Đế tình lần nữa rời đi Rất khoát đưa người của lớp bổ túc đến để đại danh Nhưng không để tiểu kim đi theo Tạm thời không để lộ ra thôn thần trùng ta Chúng con dự định truyền thụ bí pháp cho tất cả mọi người Tiểu Hành Thiên nói Được Đại công như vậy đáng được thưởng Lục Thiên Lan còn chưa lên tiếng huyết thiên quân đã rảnh nói trước Ông ta mới là thống xoái Thưởng hay không Ông ta là người có tiếng nói cuối cùng Tiểu Hành Thiên có công Muốn cái gì Thần khí hay thần dược Ngọc Cổng Sương cũng nói Thần dược Tiểu Hành Thiên dứt khoát nói Nó còn rất muốn nói một câu là có bao nhiêu lấy bấy nhiêu Được Ta sẽ cho ngươi 50 viên thần dược cấp thần nhân, ghi thêm một công lao, huyết thiên quân nói. 50 thần dược là không nhiều, thậm chí là không đáng nói tới. Lục thiên lan bày ra vẻ mặt lãnh đạm tiểu hành thiên cũng không có bất mãn, ngược lại vui vẻ nói. Cảm ơn hai vị đống xoái, đây là bí pháp của bọn ta. 50 viên thần dược chính là 50 vạn nguyên điểm thần ma. Nếu là trước đây tiểu hành thiên chắc chắn không muốn bán, nhưng bây giờ thì khác. Bên phía thần thú cũng đã có hàng rồi, nếu như không bán thì chả còn giá trị gì nữa một viên đá sau các thiên thần có mặt đều kinh ngạc huyết thiên quân và ngọc khổng xương cũng xứng sở có chút kinh ngạc viên đá này nhìn không có gì đặc biệt sao có thể là thần khí chẳng lẽ tùy tiện bịa đại một cái gì đó để lừa gạt bọn ta không sai đây là thôn thần thạch có thể nuốt chửng thần lực tiểu hành nói bọn ta chính là nhờ vào thôn thần thạch nuốt thần lực của thần thú mới có thể bắt sống bọn chúng cầm tới để bổn thống soái xem thử huyết thiên quân viết nổi vẻ mặt ngưng trọng nói vẫn nên để một vị thần nhân thử xem đi đây chỉ là cấp thần nhân thực lực của thống soái quá mạnh sẽ làm hỏng nó tiểu hành thiên nói thiên tinh con tới thử xem huyết thiên quân nhìn con trai mình mà nói huyết thiên tinh bước ra cầm lấy thôn thần thạch vừa chạm vào nó sắc mặt thay đổi rõ rệt thần lực của mình đang bị thôn thần thạch hấp thu nhanh chóng được rồi tiểu hành thiên vội vàng giật lại thôn thần thạch tránh để huyết thiên tinh bị hút cạn sắc mặt của huyết thiên tinh tái nhợt toàn thân run rẩy trong nháy mắt phần lớn thần lực của bản thân đã trôi đi Hồi bẩm thống soái, quả thực có thể nuốt chửng thần lực. Viết Thiên Tinh nói với giọng run rẩy, ngập ngừng một lát sau đó lại nói, con vừa cầm vào thì bị nuốt chửng không cách nào ngăn được. À, tiểu hành thiên, sao ngươi lại không bị sao? Vuyết Thiên Quân ngưng trọng, cái tên nhóc nhỏ ngươi vậy mà lại không nói rõ hết. Ta cần một viên đá nuốt chửng lung tung có tác dụng gì? Đây là bế pháp của Đế Tinh ca, tiểu hành thiên nói chứ không phải của ta. Đế Tinh các hạ, viết Thiên Quân nhìn Đế Tinh với vẻ mặt trịnh trọng. Vẫn xin các hạ vì đại cục mà truyền thụ bí pháp. Bí pháp rất đơn giản chính là phong tỏa thần lực trong cơ thể không để nó lộ ra ngoài. Đế tinh ngập ngừng một lát rồi nói, đưa 200 cây thần dược cấp thần linh ta sẽ giao cho các ngươi 200 cây, vẻ mặt có huyết thần quân trầm xuống, dạ dày của các hạ có hơi lớn. Thần dược cấp thần linh ở trên chiến trường này vô cùng quý giá. Nếu như lấy ra 200 cây, sức chiến đấu của bọn ta sẽ hao tổn rất nhiều. Các ngươi lấy được thôn thần thạch rồi thì đương nhiên có thể cướp lại từ trong tay thần thú để tinh thở ơ nói. Hơn nữa thần thú không thể nào sử dụng thần lực được, kết quả sẽ bị hút cạn thần lực. Các ngươi cũng đã từng nhìn thấy rồi, một thần thú cấp thần linh chẳng lẽ còn không so được với thần dược cấp thần linh sao? Viết thiên quân cau mày, sắc mặt ngọc hồng xương khó coi, lục thiên lan thì thở ơ. Thần thú cấp thần linh thì đương nhiên càng quý giá hơn, chỉ là 200 cây thì quá nhiều, 199 cây có được không? Cả đám thiên thần trận tròn mắt, rốt cuộc ngươi nằm ở phe nào, cây này có gì khác biệt sao? Chỉ bớt có một cây, ngươi mở miệng nói mà không biết xấu hổ sao? Đừng có nhìn bổn thống xóa như vậy, lục thuyền lan thở ơ nói, thôn thần thạch này quá quan trọng đối với chúng ta. Một khi có được thôn thần thạch, những thần thú đồng cấp hoàn toàn không phải đối thủ, mà còn có thể dễ dàng chấn áp. Thắng lợi của chiến thần cương lần này có thể nói là nắm trong lòng bàn tay, ta còn cảm thấy phần thưởng này hơi ít. Lục thống soái đã nói vậy, vậy thì cầm 400 cây thần dược cấp thẩm linh đi. Đế tinh sở cầm nói, phụt. Một đám thiên thần trực tiếp phun ra trà nước đang uống. Hiện tại bọn họ chắc chắn rằng Lục Thiên Lan là kẻ phản bội. Sao ngươi có thể nói giúp bọn họ được chứ? Ngươi là một trong ba thống soái của bọn ta. Còn cảm thấy quá ít cho người khác sau. Có phải ngươi là nội ứng? Có phải ngươi và bọn họ có giao dịch cá nhân gì không? Còn đế tinh kia, ngươi thực sự không biết xấu hổ mà tăng giá sao? 200 cây thì 200 cây. Huyết Thiên Quân cảm thấy bị nội thương với cái tên bị bợm lục Thiên lan này. Con trai ngứa có quan hệ với đế tình, có phải là người được chia thần dược không? Người thân là thống soái thì nên nghĩ cho đại cuộc, nên lấy lợi ích của đại quân làm trọng, tại sao còn chủ động tăng giá chứ? Không phải vừa mới nói 400 cây sao, đế tình bối rối. Ai nói thì ngươi đi mà tìm người đó. Huyết Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói ta chỉ có thể lấy ra 200 cây. Được thôi, 200 cây thì 200 cây, ai bảo ta suy nghĩ cho đại cuộc chứ? Đế tinh ra vẻ miễn cưỡng, ý nói bản thân chịu thiệt, khiến đám người huyết thiên quân nghiến răng. Thuần thần thạch này chế tạo như thế nào? Huyết thiên quân có được phương pháp do đế tinh chuẩn thụ liền hỏi. Không biết, bọn ta đã tìm thấy nó ở bên ngoài, tiểu hành thiên nhún vai nói. Bọn ta rất may mắn, tìm được rất nhiều. Ồ, cụ thể là bao nhiêu? Huyết thiên quân vội vàng truy hỏi. Mấy chục viên? Đây là ba mươi viên cấp thần linh, bảy viên cấp chân thần, mười viên cấp thần nhân, tiểu hành thiên nói cấp thần nhân sao lại ít như vậy huyết thiên quân cau mày theo lý thì cấp thấp phải nhiều mới đúng tiêu hành thiên thở dài một tiếng ta đã tìm được nhiều như vậy ta cũng không biết ông hỏi tiểu bảo đi tiểu bảo chế tác mười viên đã mệt như chó lẻ lưỡi ta còn cách gì nữa nhưng thực lực của tiểu kim thì rất mạnh và cũng chịu khó làm việc nữa thôn thần trùng quả thực là một bộ tộc chăm chỉ sau này nhất định có thể kiếm được nhiều tiền đế tinh trong lòng thẩm nghĩ ok